Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nếu thiếu gia nói thú vị lại làm cho Hà Lộ có sự cảm xấu. Lúc trước, có một thầy giáo huấn luyện lái xu thuyền được cho thiếu gia Ken là thú vị. Mới dạy được ba buổi, liền bị thiếu gia chỉnh cho khóc lóc la om sòng. Một vị khác là bạn học thời đại học của Đại Tiểu Thư. Hà Lộ cứ tưởng thiếu gia sẽ cùng với bạn Đại Tiểu Thư lui tới. Ai ngờ, chưa có mấy ngày đã nghe tin người bạn kia chạy đến Nhật Bản du học. Trước khi đi còn thề rằng Chỉ cần Bạch An Kỳ ở Đài Loan thì cô tuyệt đối không về nước. Còn một vị thiên kim đến từ nước Mỹ. Trường bối nhà cô ấy và nhà của thiếu gia đều ngầm cho phép bọn họ lưu tới. Nhưng mỗi lần vị thiên kim nhà giàu kia với đại thiếu gia nhà cô hẹn hò, kết cục luôn là vị thiên kim kia tức giận đến thiếu chút nữa là bóp chết Bạch An Kỳ. Hà lộ vốt vốt huyệt thai dương thầm nghĩ thầm rồi. Thiếu gia đừng có trấn an e quy của cô nữa có được hay không hả? Cái tên An Kỳ này Là mẹ của đại thiếu gia đặt Mẹ của đại thiếu gia là tín đồ Thành kính của chúa giê -xu. Lúc còn đi học Đại thiếu gia bị diễu cợt không ít về tên của mình Nhưng mà người nào diễu cợt anh Đều bị anh chỉnh đến thầm Còn bị anh càng ngày lẫn đêm Mỗi ngày ba bữa Đem người hầu hạ lại nhà mà hỏi thăm Sợ rằng muốn cười cũng không cười nổi Anh có khuôn mặt Và một cái tên của thiên sứ Nhưng lại có cả bản tính xấu xí Của ác ma làm cho người ta khó thở Vậy mà sau khi lo lắng, Hà Lộ không nhịn được nhớ tới. Nếu theo gia kết hôn, cô nên tiếp tục đợi ở bên cạnh anh sao? Lúc còn trẻ, có một chút giới tuyến không dễ dàng bị công phá. Cho nên khi mỗi người đều phải dùng, thấy mọi sức mà gánh lấy tính mạng của chính mình. Cho nên khi có trách nhiệm với thế giới này, mới phát hiện quá khứ của mình sống thật là quá cầu thả. Hà Lộ suy nghĩ cái vấn đề này mà tim đập mạnh cũng lạc nhịp. Còn biết có nên để ý đến suy nghĩ phức tạp đó hay là không nữa?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 Nếu như người ta đã không khai chuyện tốt đến gần, vì sao phải né tránh chuyện yêu đương, sắp được làm chị hai nhà giàu có, thì tại sao lại muốn kiêm tốn chứ? Chạy xe dòng dòng mới dễ dàng bị chó săn chụp được nha. Bà nghe không hiểu trong văn sao? Có biết tôi là ai không hả? Chỉ là người phụ trách mở cửa, cũng dám tự chủ trương. Có tin hôm nay, tôi sẽ kêu Hani đuổi bà về Philippines không hả? Hani làm sao có thể để cho tôi bên ngoài chờ? Bà tên là gì? Bây giờ tôi gọi Hani xuống lầu, chờ một chút